các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. D c h Hòa hỏi tuổi Lâm thua tôi một tuổi nên gọi tôi là anh x ư n g Em và kể từ đó Lâm luôn giới thiệu với mọi người từ dân chơi đến gia đình người quen tôi là anh Kết nghĩa của Lâm. Trong câu chuyện kể tôi nhớ nhất chi tiết Lâm chín ngón bị đưa vô trại học tập cải tạo ở tận miền bắc chung với số sĩ quan và cán bộ cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa. lần lượt họ được tha về gần hết, rốt lại chỉ còn 13 ông tướng bị nhốt trong trại. Đó là 12 người đeo quân hàm tướng thật sự của quân đội Việt Nam Cộng hòa và ông tướng thứ 13 là tướng cướp, tức lâm chín ngón. Tôi cũng chỉ biết an ủi khuyên anh ta nên cố sống đàng hoàng. Sòng bạc ở quận 4 Giờ xin trở lại với sòng bạc tại quận 4 Nghe qua lời lâm giới thiệu về sòng bạc. tôi bán tín bán nghi không lẽ một sòng bạc lớn cỡ đó mà không có cơ quan chức năng nào hay biết nhất là chính quyền cơ sở và công an phường cảnh sát khu vực nhưng quả thực lâm chín ngón nói dắp với ai thì tôi không rõ chứ chưa khi nào anh ta nói dắp với tôi tôi nói thật ý nghĩ vừa thoáng qua của mình vậy chứ ủy ban nhân dân và công an phường rồi công an quận chẳng lẽ không ai biết gì sao lâm lắc đầu em không rõ nhưng chắc là họ biết và có thể họ làm ngơ nhưng sao anh chưa trả lời liệu có dám đi với em lấy tư liệu viết bài không tôi suy nghĩ rất nhanh đánh giá nguồn tin cân nhắc qua mọi tình huống đáp ý tôi rất muốn đi cùng với lâm nhưng chuyện này quá lớn có thể vượt ngoài khả năng của tôi nên lâm cho tôi suy nghĩ răm ba ngày sẽ trả lời sau lâm chín ngón gật đầu em cũng nghĩ anh khó quyết đoán ngay được, nhưng dù bị bất kỳ lý do gì, anh cũng đừng nói với ai rằng em đã báo nguồn tin này. ít hôm nữa em sẽ tới gặp lại anh. Từ thâm tâm tôi quả thực rất muốn cùng Lâm Chín ngón mạo hiểm một chuyến, thâm nhập sòng bài để lấy tư liệu thực tế, viết bài điều tra mà tôi tin rằng sẽ khá độc đáo. Nhưng tôi không thể tự mình mạo hiểm. giả sử tôi có mặt tại sòng bài. đúng lúc công an ập b ô bắt quả tang, lại đúng khi tôi đang đặt tiền thì làm sao giải thích? Chưa kể tình huống xấu nhất, tôi bị những tay bảo vệ sòng bài phát hiện, tấn công, mà lâm chín ngón cũng như đám tay chân của anh ta không đủ sức chống cự giải vây cho tôi, thì liệu thân tôi sẽ ra sao? Chỉ có cách tốt nhất là báo cáo lên lãnh đạo, xin ý kiến, tùy trên quyết định và tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quyết định ấy. Tôi gặp huỳnh bá thành. tức Ba ớ t khi ấy là thủ trưởng trực tiếp của tôi, tổng biên tập báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Bá Thành về chức vụ tuy là cấp trên, nhưng đối với tôi vốn quen biết từ lâu, hồi làm báo tại Sài Gòn nên coi như chỗ bạn bè thân tình. m à y tao trí t ớ nghe tôi kể qua câu chuyện sòng bạc ở quận 4 Ba ớ t bảo nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, mà ông tính sông vô đó thiệt hay sao? Tôi cười nói. có gì mà không thiệt? sợ q u á i gì? hồi trước bao nhiêu nguy hiểm còn chưa sợ, nay sợ gì một sòng bạc? bà ớ t khất. nhưng tình hình bây giờ khác. tôi không dám can mà cũng không muốn khuyến khích ông. bây giờ như vậy, nói thiệt ông nghe, tôi cũng không dám quyết định chuyện này đâu. ông ráng chờ ít hôm để tôi phải xin ý kiến ban giám đốc công an thành phố mới được. anh em mình quyết với nhau, rồi ông có chuyện gì bất chắc. làm sao tôi trả lời với ban giám đốc? Quỳnh Bá Thành nghĩ vậy là đúng. Ngay khi trao đổi với bà ứ t tôi cũng đã đoán anh ta sẽ đẩy lên cấp cao hơn nữa. Nhưng dù sao tôi cũng làm tròn nhiệm vụ của tôi và toàn bộ công việc của tôi lúc này chỉ là chờ đợi. Thực sự cho đến lúc ấy, tôi vẫn chưa biết ai là chủ nhân của sòng bạc tại quận 4 mà lâm chín ngón muốn dẫn tôi đi lấy tư liệu để biết bài. Trong khi ấy, Lâm chín ngón tỏ ra rất nôn nóng. Mấy hai ngày sau, anh ta đã tới gặp tôi thúc giục. Sao? Anh đã xin ý kiến xong chưa? Tôi nói thật với Lâm là tôi đã báo với ban biên tập và còn phải báo cáo lên cấp cao hơn nữa. Việc chờ đợi đó có thể không phải ba ngày mà phải lâu hơn. Bất ngờ từ n ă m c à n g Mấy ngày sau, bà Ót gọi tôi cho biết sòng bài đang được theo dõi, không nên viết bài đánh động. Khi nghe tôi báo cáo tin tôi không thể, theo anh ta tới sòng bài quận 4 để viết bài. Lâm nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net